Hà Tự An vốn rất trầm tính, hôm nay không biết vì sao đứng ngồi không yên, quanh tay đi đi lại lại trong phòng, đi lại mới lượn l ạ i nhìn đồng hồ trên tường. căn phòng lớn làm việc này là nơi xử lý việc quân của bộ x u n g phong. Trên tường treo mấy bức bản đồ quân sự, trên bàn lại đặt một núi báo cáo quân sự, điện báo, công văn đến và đi. ngoài ra còn mắc mấy chiếc điện thoại cách bày biện d ố i gen ấy khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy thật ngột ngạt hà tự an ngồi một lát đứng dậy vài bước vài bước nghe tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ trên tường trong lòng càng có chịu hơn nghĩ một lát cuối cùng anh đi ra ngoài men theo hành lang đi thẳng về phía sau sắc trời đã tối trong căn nhà ngang phía sau có một vườn hoa nho nhỏ cây cối xanh tốt thầm gia bình đang ngồi đó vừa ngân nga khúc dân ca vừa bốc lạc ăn thấy anh đi vào liền chào một tiếng hà tự an nhìn về phía sau phía sau là một tầng sân nữa cảnh vệ đứng c á c cổng có thể thấy thị vệ đi lại thất thoáng ẩ ầ n t r à bên trong hà tự an hỏi thầm gia bình sớm như vậy cậu sáu đã đi ngủ rồi thầm gia bình nói mới ăn tối xong lát nữa đưa Doãn tiểu thư lên phố mua đồ, xem ra năm nay sẽ tổ chức đám cưới thật rồi. Hạ Tự An nghe nói câu này không cảm thấy tiếc nuối, thở dài một tiếng, dùng tay bóc vỏ lạc ấn đến bẹp dí, cuối cùng vỗ tay phui hết vụn nhỏ rồi nói: không ngờ là Doãn tiểu thư này có thể tu thành chính quả. Thẩm gia bình nói. tuổi của cậu sáu cũng nền kết hôn lâu rồi mấy lão phu nhân cứ nói hoài à chỉ là cậu ấy không buồn nghe lần trước đi cả mình gặp người của trình g a nguy hiểm như thế lại nhất định phải đi gặp doãn tiểu thư không phải anh nói là cậu sáu yêu t h ầ n lòng rồi sao hà t ự an nói yêu là yêu kết hôn là kết hôn đây là hai chuyện khác nhau thẩm gia bình cười ha ha rồi nói dựa theo pháp luật coi như là họ đã kết hôn rồi hà tự an với mục cầu vô thưởng vô phạt bây giờ là xã hội dân chủ đương nhiên là phải dựa theo pháp luật rồi tâm trạng anh vốn rất tệ nhưng bây giờ bỗng có chút tinh thần do ăn k i ể u thư đến cũng tốt việc ăn ở của cậu sáu vốn cần phải lo liệu phụ nữ vốn cẩn thận chu đáo tốt hơn nhiều là so với cảnh vệ ngày đó không phải là đại soái luôn khen tứ phu nhân là tùy quân phu nhân sao? hơn nữa bình thường cậu sáu luôn nhớ nhung cô ấy, cuối cùng đã được ở bên nhau, cậu sáu cũng bớt lo lắng nhiều. vì tính khí mỗi dùng phòng không tốt, gần đây việc quân bận rộn, đương nhiên lại càng nóng nảy, cho nên việc các cảnh vệ h a y bị ăn mắng. từ sau khi tĩnh n g u y ể n đến, thẩm gia bình dường như chút được gánh nặng. Huống Hồ Tĩnh Huyền lại là con gái, thân ở trong quân đội mà không hề ngạo mạn, thường mặc đồ nam đi theo m ộ x u n g phong. Hai tuyến Bắc Nam thừa quân, đồng thời chiến đấu vô cùng vất vả. Còn cô cùng mộ x u n g phong lại đi khắp các hành tinh, chạy hàng ngàn cây số trong mưa bom lửa đạn không rời nửa bước. Cho nên không ít tướng lĩnh bên cạnh mộ x u n g phong, đầu tiên thì lừa n g u ý ễ sau đó hoài nghi. cuối cùng h y nhắc đến phu nhân là không kìm được khen ngợi, bái phục không thôi. ngay cả phóng viên nước ngoài cũng đang ảnh chụp chung của cô và mộ dung phong đêm báo tây, rồi lại khen mộ dung phu nhân cũng anh hùng. cho nên hôm đó tôn kính nghi cảnh vệ đi theo thẩm gia bình nói, không biết vì chuyện gì mà phu nhân ngồi khóc ở đó. thẩm gia bình nói, vớ vẩn, sao phu nhân lại khóc chứ? nói xong lại cảm thấy tuy cô kiên cường, do cuộc vẫn chỉ là phụ nữ. câu nói của mình cũng quá võ đoán liền hỏi vì sao khóc. Các bạn đang nghe chuyện tệ t r u y ệ n audio c n g m i c k Z. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn kính n g h i nói hôm trước đánh phụ thuận thu hoạch được rất nhiều thứ đều chất cả trong kho. mấy ngày nay thì phu nhân quá buồn chán, rồi đến kho tiện lấy hai quyển sách và m ấ y t ờ báo cho phu nhân xem. không biết là có chuyện gì vừa nãy tôi thấy phu nhân ngồi ở đó một mình rồi lặng lẽ khóc thẩm gia bình biết tính cách tĩnh u y ệ t rất kiên cường có lần ngã xuống từ lưng ngựa cũng không thấy cô đỏ mắt nên nghe tôn kính nghi nói vậy trong lòng thấy hơi lo lắng anh nghĩ một lát rồi nói cậu giáo còn đang họp tôi đến xem phu nhân có dặn dò gì không đại quân tiến xuống phía nam. Lúc này hành dinh đặt tại thị trấn nhỏ thanh bình, cách phụ thuận chỉ ba bốn cây số. Vì nơi đóng quân không đủ, cho nên trưng dụng nhà quan chức về hưu của địa phương làm hành dinh. Thị trấn thanh bình tuy không lớn, nhưng từ xưa là trạm dịch trọng yếu, cho nên tuy là nhà dân, nhưng rất nhiều diễm trời, lớp lớp sân vườn rộng rãi và hoan lệ. Trong chiếc sân phía trước căn nhà tĩnh u y ệ n có thể đặt hàng trăm chậu hoa cúc chen chúc như biển hoa thẩm gia bình từ xa đã nhìn thấy tĩnh nguyễn đứng trước cửa sổ lặng lẽ nhìn biển hoa như t ấ m nhung bọn họ luôn kính trọng tĩnh nguyễn vậy nên vừa vào phòng đã lập tức hành lễ phu nhân bình thường tĩnh nguyễn rất ít khi dùng son phấn nhưng khi buôn ba hầu như cô đều mặc đồ nam lúc này vì trong hành dinh nên cô mặc chiếc sườn x á m nhung màu xanh thẫm hết sức bình thường trên mặt phủ một lớp phấn mỏng tuy thế thì vẫn có thể nhận ra khóe mắt hơi đỏ thẩm gia bình đang suy tính tinh n g u y ễ n thấy vẻ mặt anh liền gượng cười rồi nói hôm nay tôi hơi mệt anh đừng nói với cậu sáu nhé thẩm gia bình nhìn dáng vẻ cô dường như cô vô cùng đau lòng nhưng anh chỉ là đội trưởng cạnh vệ rất nhiều việc không tiện hỏi đành đáp nếu có chuyện gì phu nhân có thể ra cho gia bình làm t í n h nguyện ở một tiếng một lúc sau mới hỏi anh theo anh lúc nào mới có thể tấn công t h à n bình thẩm gia bình nghe cô hỏi vậy vô cùng bất ngờ vì tuy cô ở trong quân đội nhưng chưa từng hỏi việc quân bình thường đa phần bận mấy việc l ặ p h ặ t nên là hỏi thăm quân lính hay là cầm máu anh trần trừ đác việc tiền tuyến thì rất khó nói cũng không quá mấy ngày đâu ạ t í n h nguyệt ừ một tiếng thấm ra mình tinh mắt thấy một tờ báo đặt trên chiếc bàn bằng gỗ lê cầm lên xem t h ấ đó là một tờ dĩnh châu nhật báo mấy ngày trước mặt báo có cáo thị màu đen rất bắt mắt tuyên bố đoạn tuyệt cha con doãn sờ phàn và doãn t í n h uyển anh đọc n ư ớ c thấy giọng điệu rất gay gắt nói đứa con gái hư đốn bỏ nhà bỏ nước là bất trung hủy hôn ra đi là bất nghĩa không nói với cha mẹ là bất hiếu lại viết kẻ bất hiếu bất trung bất nghĩa không thể là gia tộc doãn thị cho nên tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con t tí n h nguyện thấy anh đọc báo cười thê lương nói bái lâm sắp về rồi anh đem cái này đi đừng để anh ấy nhìn thấy từ lung thầm r a bình quen biết cô chưa từng thấy vẻ mặt cô như vậy trong lòng buồn g i u cậu nói nhỏ việc này vẫn nên nói với cậu 6 thì hơn phu nhân chịu đựng t u ổ nhục như vậy đến lúc đó cậu 6 có thể ra mặt giải thích rõ ràng mà trong ăn thị n g u y ệ n ngân n g ấ n lệ quay mặt đi nói nhỏ giống như thì thầm một mình n g ư ờ cờ cha mẹ tôi cũng không cần tôi nữa còn gì đáng để giải thích chứ